Chương 9 Thật ra đối với Quế Lương, chuyện nó phải ép mình ướp mặt lên bàn mỗi tối để chép bài cho nhỏ Thạch Anh chỉ là chuyện nhỏ. Thậm chí nó còn tìm thấy niềm vui trong công việc khổ sai đó. Nó tưởng tượng lúc nó đang ngồi hí hoáy từng chữ, nhỏ Thạch Anh như đang nhìn thấy nó và lòng nhỏ bạn nó lúc đó chắc cảm động không để đâu cho hết. Quế lương còn nhỏ, chưa có khái niệm gì về cái gọi là tình yêu đôi lứa. Nhưng nó vẫn mơ hồ cảm nhận được, khi đứa con trai thích một đứa con gái và được đứa con gái đó hành hạ, thì đứa con trai đó chẳng có chi là khổ sở. Thì nó lấy chính nó ra làm bằng chứng đó thôi. Chép bài muốn rã tay, mà chốc chốc nó lại mơ màng rồi tủm tiễm cười một mình. Cứ như thể bọn con trai sống trên đời không có việc gì hứng thú và vinh quang hơn là chép bài liên miên cho bọn con gái. Nếu có chuyện gì đó làm cho nó thực sự bối rối là chuyện thằng Quốc Ân. Thằng Quốc Ân dạo này cằn nhằn nó liên tục. Tại hai thằng chơi game cùng một phe mà gần đây toàn thằng Quốc Ân chi tiền. Lúc này tiền bạc sao hẻo quá vậy mày? Ờ, Ờ, Ờ là sao? Quốc ân nheo mắt nhìn bạn. Con nhỏ Thạch Anh dạo này không thuê mày chép bài nữa à. cuối lương lại Ờ, hối hận là đã kể cho thằng Quốc ân nghe tuốt tuột chuyện đi làm thuê trước đây của mình. Sao vậy? Quốc ân lại gặn. Có cho vàng con nhà cuối lương cũng không dám thú thật với bạn là dạo này chép bài cho nhỏ thạch anh thì nó vẫn chép nhưng chép suông thôi. Chép miễn phí chứ không lấy tiền như trước. Mặt mũi thằng quốc ân đang hầm hầm thế kia kể cho nó nghe thế nào nó cũng nhảy tưng tưng và chửi mình là thằng ngu cho mà xem. cuối lương thấp thỏm nhũ bụng. Đầu xoay như chăm chấm để nghĩ cách nói dối. Thuê thì nó vẫn thuê, nhưng nó không chịu tạm ứng tiền cả chục bài như trước nữa. Kỳ vậy! Quốc ân nhíu mày. Quế lương nuốt nước bọt. Tao cũng chẳng hiểu. Quốc ân gõ gõ ngón tay lên trán Hay những lần trước mày không chép đủ cho nó? Làm gì có! Quế lương nhăn mặt khi bị bạn nghi ngờ. Tao chép đâu ra đó đàng hoàng. Quốc ân gãi đầu, véo môi một cái, rồi lại gãi đầu sồm sột. Thế mày đã năng nỉ nó chưa? Quế lương ngơ ngát. Năng nỉ chuyện gì? Chuyện tạm ứng tiền chứ chuyện gì nữa. Năng nỉ cách sao? Quế lương liếm môi hỏi lại, cảm thấy đầu kêu ong ong thì mày bảo mày đang cần tiền để mua bài giải sách giáo khoa, để mua thuốc nhỏ mắt, hay để trả nợ cho tao chẳng hạn. Thiếu gì lý do? Quốc ân vừa nói vừa khoa tay một vòng rộng, như thể muốn nhấn mạnh với bạn là còn ti tỷ lý do nữa. Nếu thằng bạn nó chịu động não, thế nào cũng tìm ra cả mớ. Quốc ân không biết mối quan hệ giữa cô chủ Thạch Anh và kẻ làm thuê cuối lương bây giờ đã khác. Cho nên nó nổi cáo khi thấy thằng cuối lương lắc đầu quầy quậy. Thôi đi, ai lại nói thế? Cứ như xin tiền cứu trợ ấy, mắc cỡ chết. Mày có ngửa tay xin đâu mà bảo cứu trợ? Quốc ân gầm gừ, nó co chân đá tung lon bia rỗng ven đường. Mày phải làm hùng hụt để trả nợ kia mà. Quế lương nhìn theo lon bia lăn lông lấp trên mặt đường trước khi rơi tỏm vào miệng cống, giọng yếu siêu. Thì vậy! Tức là sáng mai lên lớp, mày sẽ năn nỉ con nhỏ Thạch Anh phải không? Vừa hỏi, quốc ân vừa nhìn trân trân vào mặt bạn như thể chờ thằng quế lương lắc đầu là lập tức nhảy vô cắn cổ. Quế lương biết quốc ân không dám cắn cổ mình Nhưng nó không muốn thằng này đá tung thêm một lon bia rỗng nữa, đành thở dài. Ờ, tao sẽ năng nỉ. Quế lương nói cho qua thế thôi. Nói cho thằng Quốc Ân đừng làm ầm lên. chứ nó có chép thuê cho nhỏ Thạch Anh nữa đâu mà mở miệng vòi tiền. Hôm sau đến lớp, nếu nó phải năng nỉ ai thì người đó là thằng Lâm. Lâm bực mình Quế Lương cả tuần nay rồi. Từ ngày phát hiện ra mình thích nghỉ ngợi vẫn vơ đến lúm đồng tiền trên má nhỏ Thạch Anh hơn là mơ màng đến cái ví tiền của nó, Quế Lương chả ham chạy nhảy chơi đùa cùng Lâm và Hải Quắn nữa. Giờ ra chơi, nó cứ ngồi lì trong lớp, mặc cho hai đứa bạn gào tên nó khẳng cả giọng. Có lần, thằng Quế Lương còn sững cồ lên với Hải Quắn, Chỉ vì hải quắn, kéo tay cố lôi nó ra khỏi bàn. Tóm lại, dưới mắt Lâm, thằng Quế Lương đã hoàn toàn thay đổi. Thay đổi đến mức Lâm không còn nhận ra được đó là thằng bạn thân thiết của mình. Lúc đầu, thấy Quế Lương bị bạn bè trong lớp trêu chọc, Lâm ra sức bảo vệ bạn. Nhưng dần dần, thấy thằng này lúc nào cũng luẩn quẩn bên thạch anh, sung sướng chờ con nhỏ này sai vặt. Chả còn tha thiết gì đến nó và hải quắn nữa, thằng Lâm khó chịu lắm. Lâm vừa khó chịu vừa ghen tị. Cảnh ríu rít giữa Quế Lương và Thạch Anh như gai đâm vào mắt nó. Nhất là khi Lâm bất chợt so sánh với mối quan hệ nhạt nhẽo giữa nó và Thủy Tiên. Từ ngày Thủy Tiên nghỉ chơi game Giang Hồ Thánh Chiến, Lâm gần như không còn cơ hội trò chuyện với Thủy Tiên nữa. Dạo trước, lúc Lâm còn là kẻ thần bí và Thủy Tiên còn là Mai Gián Tuyết Lâm vẫn có dịp đàm đạo với Thủy Tiên trong game Bây giờ thì vô phương Chỉ nhiên cho đến giờ phút này con nhà Lâm vẫn chưa biết Mai dáng Tuyết trò chuyện thân mật với nó trong game là quý ròm chứ không phải là Thủy Tiên như nó tưởng Chính vì tất cả những lẽ đó mà sáng nay Tiếp tục chứng kiến cảnh cuối lương xoắn suýt quanh nhỏ thạch anh, không chịu tót ra khỏi lớp với nó và hải quắn, thằng Lâm bỗng nổi giận đùng đùng. Nó tóm lấy vành tay cuối lương, một hành động mà nó không nghĩ có ngày nó sẽ làm, miệng hét ầm. Mày có chịu bước ra khỏi bàn không hả? Bất thần bị bạn xoắn tay đau điến, cuối lương gạt phát tay Lâm, đứng bật dậy khỏi ghế. Nó quay phát sang thằng này, mắt lông sòng sọc. Mày làm trò gì vậy hả? Thằng Lâm cũng đang điên, nó nghiến răng khen két, chẳng thèm nể nang. Tao nghĩ mày làm đầy tớ cho bọn con gái vậy đủ rồi. Kệ tao! Quế lương đỏ mặt tía tai, vừa giận vừa ngượng. Đây là chuyện của tao. Chính vì chuyện của mày nên tao phải có ý kiến. Quế lương cầm lên. Tao không cần ý kiến của mày. Lâm còn gầm to hơn. Thằng ngu! Ngu kệ tao! Quế lương giận run. Ngực áo nó phồng lên xẹp xuống như thể người nó sắp nổ tung thành tám mảnh. Thằng lâm khẽ đánh mắt sang con nhỏ thạch anh đang ngồi thản nhiên bên cạnh. Rồi quay lại nhìn quế lương găng mạnh từng tiếng, cố ý cho nhỏ thạch anh nghe thấy. Hừ, cả lớp đều biết mày thích nó, chứ có ai nghe nó nói nó thích mày đâu. Bị thằng Lâm sỏ câu này, con nhà cuối Lương đang nóng phừng phừng, bỗng nhiên ngụy ngắt. Ờ, chưa bao giờ mình nghe Thạch Anh nói thích mình. Hôm học tiết địa, nó có oan oan lên giữa lớp, cũng chỉ để khoe với thiên hạ là mình thích nó thôi. Quế Lương bần thần nghĩ, đột ngột rơi ra khỏi cuộc gây gỗ lúc nào không hay. Thấy Quế Lương bỗng nhiên đờ mặt ra như người mất của, Lâm nhét mép bồi thêm. Bây giờ mày thấy mày ngu chưa hả? Quế Lương nghe thấy thằng Lâm rất rõ, nhưng bây giờ thằng Lâm có tưới cả thùng dầu, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Quế Lương cũng không cháy nổi. Lòng nó lúc này đang trùng xuống, và tâm trạng nó đang rối bời như bị ai vò. Ai nói bạn là mình không thích bạn quấy lương? Thạch Anh thình lình cất giọng, khiến cả thằng Lâm lẫn quấy lương đều sửng sốt. Sửng sốt không phải vì nhỏ Thạch Anh nãy giờ vẫn ngồi im như không đếm sỉa gì đến cuộc xung đột giữa hai đứa nó. Thế mà bây giờ bỗng dưng chen ngang, mà vì ý nghĩa trong câu nói của con nhỏ này. Hai đứa tròn mắt nhìn nhau, rõ ràng là không đứa nào tin vào tay mình. Trong một lúc, đứa này gần như đọc được sự ngơ ngát trong mắt đứa kia. Sao con nhỏ này bạo dạng thế nhỉ? Bạn không biết gì thì đừng lên giọng. Nhỏ thạch anh vẫn nhìn chầm chầm vào mặt thằng Lâm, nói tiếp bằng giọng thách thức. Nói thiệt, bạn quối lương thích mình sao, thì mình cũng thích bạn Quế lương y như vậy. Thằng Lâm là chúa mồm mép, gặp trường hợp này bỗng ú ớ như thằng ngọng xem chuông. Nó thủng mặt ra, vai thỏng xuống, muốn phản công lại đối thủ, nhưng đầu óc trống rỗng như căn nhà kho sau cơn hỏa hoạn. Những ý nghĩ trong đầu như bị ai dọn sạch. Lâm lúng túng đưa tay quẹt qua quẹt lại chóp mũi như muốn làm rớt cái mũi ra luôn, miệng ngu ngơ đáp. Bạn đã nói vậy thì thôi. Con nhà Lâm đã thua trắng tay rồi, đã sắp sửa tiêu nghỉu bỏ đi rồi. Đến phút chó, nó rực nhớ ra một chuyện. Thế là mắt nó sáng trưng như đèn pha. Nhưng mấy bạn lừa ai thì được, không qua mắt được thằng này đâu nhé. Quế lương hừ mũi. Lừa chuyện gì? Thằng Lâm nhún vai xì một tiếng. Bộ mày tưởng ta là con nít hả quế lương? Tụi tôi chẳng thèm lừa bạn. Nhỏ thạch anh vọt miệng. Chuyện tôi nói khi nãy là chuyện thiệt. Tôi không nói chuyện đó. Lâm nhết môi, giọng đắc thắng. Tôi nói chuyện thằng cuối lương hằng đêm vẫn lén lút chép bài cho bạn kìa. Mấy bạn tưởng tôi mù hả? Lâm chuyển bại thành thắng một cách ngoạn mục. Nhỏ thạch anh ngang ngạnh là thế mà cũng giật bắn. Cuối lương còn tệ hơn. Có cảm giác thằng Lâm vừa Quốc roi vào lưng mình. Nó đưa mắt nhìn thằng này. Chột dạ hỏi. Mày định làm gì? Lâm đưa tay gãi đầu. Nó gãi lâu lắc để cho hai đứa bạn trước mặt lo lắng chơi. Cuối lương lo sốt vó thật. Thằng Lâm mà mét với ban cán sự lớp, chuyện nó vẫn tiếp tục chép bài dùm nhỏ thạch anh. Chắc hai đứa nó gặp rầy rà to. Hôm trước, lúc mọi chuyện vỡ lỡ trong tiết địa lý của thầy Xuân, Lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó Minh Trung đã phê bình chuyện này một lần rồi. Nếu biết nó vẫn còn ngoan cố, có khi Xuyến Chi và Minh Trung nêu chuyện này lên trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm không chừng. Bụng thong thót, Quế Lương hồi hợp rình từng động tác của bạn. Cố đoán xem đầu thằng Lâm có chí thật hay nó cố tình làm mình đứng tim cho bỏ ghét. Nhưng Quế Lương không dám dục. Dù lòng nó như đang có ai cười than, nó nhấp nha nhấp nhỡm chờ thằng Lâm tuyên án. Mãi một lúc thằng Lâm mới tin quái mở miệng. Làm gì hả? Để tao suy nghĩ đã. Cái thái độ lơ lửng như án treo đó làm cuối lương méo sệt miệng. Nghĩ tới nghĩ lui gì nữa? Không lẽ mày cố tình hại bạn? Lâm dựng mắt khoái trá. Ủa, mày cũng biết sợ sao? Lúc nãy mày bảo mày không cần ý kiến của tao mà. Thôi mà, Lâm! Giọng quấy lương chuyển qua năn nỉ. Thằng Lâm muốn làm căng cho hả tức thế thôi, chứ nó đâu nở làm hại quấy lương. Lâm liếc thạch anh qua khóe mắt, thấy con nhỏ này ngồi im thiên thiết, đã hả dạ lắm rồi. Thôi được, tao tha cho tụi mày lần này đấy. Phán một câu như ban ơn, Lâm khẩn khẳng bỏ đi. trong bộ tịch như Quang Vân Trường vừa tha chết cho Tào Tháo ở Hoa Dung Đạo. Nhỏ Thạch Anh quay đầu nhìn theo Lâm biểu môi. Thấy ghét. Quế Lương cười hì hì. Ghét gì? Nó cũng đáng yêu đó chứ. Quế Lương khen thằng Lâm đáng yêu là khen thật. Đáng yêu không chỉ vì Lâm hứa. Không tố cáo chuyện, nó vẫn bí mật chép bài dùm cho Thạch Anh. Chuyện đó chỉ đáng yêu sơ sơ. Đáng yêu nhất, Quế Lương hân hoang nhũ bụng. Là nhờ thằng Lâm cao hứng gây gỗ mà nó được tận tai nghe Thạch Anh tuyên bố thích mình. Dĩ nhiên, Thạch Anh có thích thằng Quế Lương thật không? Hay nó bồ bồ lên như vậy để thằng Lâm đừng mắng mỏ Quế Lương về cái tội ngu thì không ai rõ. Còn nhà cuối lương cũng không quan tâm đến chuyện đó. Chắc nó nghĩ Thạch Anh thích nó thật. Nó chỉ biết sự xác nhận hùng hồn của Thạch Anh trước sự chứng kiến của thằng Lâm làm lòng nó vô cùng ấm áp. Nó ấm áp suốt cả buổi chiều, suốt cả buổi tối. Sáng hôm sau, rồi trưa hôm sau, trái tim nó tiếp tục được câu nói của nhỏ Thạch Anh sưởi ấm. Hệt như hoa hướng dương, ngâm trong ánh mặt trời Chỉ đến chiều hôm sau Khi gặp thằng Quốc Ân Trái tim nó mới bắt đầu băng giá Thư viện sách nói hướng dương Dành cho người mù thực hiện